chương năm trăm mười bốn đốt cháy thiếu tá phá hủy năm c h i ế c hải quân thuyền thuyền của ta là nhân người có thể lên sao chỉ có ta công nhận người khả năng đi lên còn như định nhân dám đi lên chỉ có một hạ tràng đó chính là chết chiến hạm lần nữa d ấ t tỉnh tiến nhập hình thái thứ hai từ cương thiết chiến hạm diễn biến thành bạo viêm chiến hạm ngay lập tức sẽ cho thấy kinh người lực phá hoại bất luận cái gì dám c a n đảm thương tổn ta thuyền viên người bất kể là ai mặc kệ cần bao nhiêu năm ta đều sẽ đem hắn triệt để mai táng rơi bạo viêm chiến hạm pháo môn chuyển động khóa được hai chiếc hải quân thuyền mười lăm môn hỏa pháo đồng thời phóng ra mười lăm đạo hỏa trụ không vào đối phương hải quân trên thuyền a từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên khói đặc trên biển cả lên tới không trung những thứ này hải quân từng cái ném vũ khí tại chỗ l a n l ộ t hoặc là chính là nhảy đến trong biển rộng nhất thời hai chiếc hải quân thuyền trong nháy mắt mười sáu tuổi bị tan giã g â y t ẩ m thiếu tá chẳng những phóng xuất ra xuyên thấu đạn tháo nhưng đã khôi phục lại đồng thời không có nhiều như vậy hải quân thuyền cùng nhau hợp thành lưới hỏa lực bạo viêm chiến hạm ung dung tránh ra chỉ còn lại có ngươi dịch thần so với mánh hổ còn muốn hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu tá để luôn luôn đối với hải tặc làm cực hình chém giết vô số hải tặc thiếu tá nội tâm đều dâng lên thấy lạnh cả người trừ phi thực lực đạt được trình độ nhất định nếu không trên biển cả giao chiến một chiếc thuyền cường đại hay không quả nhiên có thể ảnh hưởng đến một cái đoàn hải tặc cuối cùng thắng bại nhìn trước mắt chiến đấu hồi tưởng lại dịch thần phía trước dự định toàn lực mở rộng chế tạo cường hóa đội thuyền năng lực quyết định mỹ hạt cũng càng thêm vững tin hắn đây quyết định đúng trừ phi là ở trên đất bằng chiến đấu và không trên biển cả giao thủ miễn là không phải cường đại đến đại tướng cấp bậc một con thuyền cường đại chiến hạm trợ giúp thật sự là quá lớn đây vẫn chỉ là mới vừa khởi bước nếu như hắn tiếp tục lái phát cái này một loại năng lực tương lai cái này một con thuyền chiến hạm sẽ được cường hóa đến trình độ nào cái ý niệm này vừa mới lên m ị h ạ t cũng theo đó khiếp sợ nhất là hắn còn biết dịch thần có thể không phải hoàn toàn ỉ lại cái này một con thuyền chiến hạm người ở mở rộng cái này một loại năng lực đồng thời hắn còn phong vũ không thay đổi kiên trì cường độ cao đúc luyện coi như bài trừ cái này một con thuyền chiến hạm về sau dịch thần thực lực của bản thân cũng vô cùng cường đại ngươi không phải cực kỳ thích doanh sao vậy thì nhìn một chút ta năng lực mạnh vẫn là của ngươi năng lực càng mạnh dịch thần ngạ lang một dạng hung tàn nhãn thần nhìn chăm chú vào hải quân thiếu tá bạo liệt trên chiến hạm mười lăm môn hỏa pháo cùng nhau nhắm vào đối diện trước kia hải quân thuyền nhanh nã pháo thiếu tá cả người tóc gáy đều nổ lên tới nhưng không có mất đi sức p h ả n đoán hắn biết lúc này muốn đi đã tới không kịp ở sư uy hiếp của cao y chê tờ hạ dưới tay hắn hải quân lắp đạn đại bác tốc độ đạt được từ trước tới nay nhanh nhất tình trạng thiếu tá một tay đẻ xuống một môn đại pháo v o a n h a i khỏa lực xuyên thấu cường đại đến ngay cả cương thiết chiến hạm đều có thể đánh xuyên qua xuyên thấu đạn pháo phá không mà tới t h ư dịch thần cười lạnh liên tục ở đối phương nổ súng đồng thời mười lăm môn hỏa pháo cũng cùng nhau phong ra thiếu tá có thể không phải trung tướng càng không phải đại tướng đối mặt mười lăm môn đủ để đem một con thuyền hải quân thuyền thiêu hủy hỏa pháo hắn căn bản không đường trốn coi như hắn buông tha rơi hải quân thuyền cũng không khả năng chạy mất không phải thiếu tá hét lên một tiếng mười lăm đạo hỏa trụ vô tình cắn nuốt cả chiến thuyền hải quân thuyền mà hắn càng là biến thành hòa nhân hắn chỉ là năng lực giả hơn nữa còn là cùng loại dầu cô đa ca c o y chu n ở dê loa y kia năng lực giả thể kỹ năng bình thường thôi đối mặt cao như vậy ôn hỏa diễm rất nhanh thì bị sống s i n h s i n h chết cháy nhưng hắn trước khi chết phát xạ ra ngoài hai khoả đạn pháo lại chuẩn sắc không có lầm đánh trúng bạo viêm chiến hạm cả chiến thuyền chiến hạm đều lay động bất định lôi kiệt cái này vết thương chẳng chị không may hải tử càng là đụng đầu vào thuyền cán bên trên trực tiếp xịu hô thực sự là mạo hiểm hải tặc hải quân trên biển cả chiến đấu và lục địa hoàn toàn không thể so sánh á cả dù dạ thả lỏng một hơi may mắn vừa rồi tại thời khắc mấu chốt dịch thần khống chế bạo viêm chiến hạm tới một cái quẹt vào nếu không hai k h o ả đạn pháo không chỉ là biết đánh bên trong bạo viêm chiến hạm long cốt càng biết đem bọn họ đều kích thương hiện tại chỉ là ở bạo viêm trên chiến hạm mở hai cái lô thủng không đáng kể chút nào đó là đương nhiên trừ phi thực lực cường đại đến có thể không nhìn đại hải cái này địa vực hoặc là cụ bị phi hành năng lực bằng không trên biển cả thuyền chính là của chúng ta hai chân một ngày không có thuyền rất dễ dàng mặc người chém giết dịch thần nói ra hiện tại ngươi biết ta là cái gì đối ta năng lực coi trọng như vậy đi dù cho chỉ là đơn thuần chế tạo thuyền bè và cường hóa thuyền bè đích Saga, ở vĩ đại tuyến đường an toàn như vậy địa phương ngươi có thể chế tạo ra cái này một loại chiến hạm năng lực tuyệt đối cực kỳ đáng sợ nếu như ngươi đi hải quân nơi đó đầu hàng bọn họ biết ngươi năng lực cũng sẽ không chút do dự để cho ngươi gia nhập vào tu nạ nói rằng thôi đi ta mới không cần đây ta lúc đầu không muốn làm hải tặc nếu bọn người kia đem ta định nghĩa thành vì hải tặc như vậy ta làm sao có thể để bọn họ thất vọng hải tặc không phải hải quân đối đầu sao như vậy ta liền muốn làm ở hải quân trong mắt nhất hung tàn hải tặc dịch thân hoàn toàn không có không có ý tứ ngược lại là lý trực khí tráng nói rằng trong thanh âm tràn ngập hào tình vạn trượng người không biết hắn còn tưởng rằng hắn tham gia cái gì thần thánh trước nghiệp xin nhờ trước đây ngươi không phải nhất khinh bị làm hải tặc sao nói làm hải tặc tuyệt đại đa số đều là gian dâm cướp bóc không chuyện ác nào không làm người sao làm sao bây giờ trở nên như vậy lý trực khí tráng cả dù dạ có điểm im lặng đối với dịch thần nói rằng đó là bởi vì làm hải tặc nhân là ta hải tặc nghề nghiệp này đến rồi trong tay ta sẽ đổi thành bất đồng quan t hải ngươi xem bây giờ hải tặc giống kiểu gì nếu là hải tặc là cùng hải quân đối nghịch chức nghiệp như vậy đương nhiên muốn đem hải tặc nghề nghiệp này điểm này quán triệt đến cùng có thể kết quả đây nhìn thấy một chấm một hải quân bất kể là mạnh hay yếu hải tặc mười cái có mười một cái trước tiên không phải diệt hải quân mà là chạy cái dạng này còn làm r á m hải tặc đi thẳng về làm tiểu thâu tốt hơn dịch thần rất là khinh bị nói ta lần đầu tiên phát hiện người có thể tự luyến đến nước này mỹ hạt nghe song dịch thần nói bỗng nhiên cảm giác mình bị biệt xuất nội thương so với vừa rồi chiến đấu bị tổn thương còn nghiêm trọng hơn nếu không ta tại sao có thể làm người tương lai đệ nhất đại kiếm hào thuyền trưởng dịch thân đắc ý dương lên đầu nhưng thân thể lại một lần ngồi ở trên thuyền Duna, dù nạ c ả dù ra mị hạt ba người nhìn bỗng nhiên thời thần sắc căng thẳng yên tâm ta không sao dịch thần rất là tự tin nói nhưng này câu vừa mới nói xong cũng vinh quang hôn mê bất tỉnh